Trường 1452 Yêu thiên khiếu Tiêu viêm đưa tay đón lấy huyết sắc tinh thể trước mặt Vừa chạm tay vào nó thì một cỗ năng lượng âm hàn cực kỳ kinh khủng tràn xa Chào nháy mắt đã đóng băng cánh tay của tiêu viêm Đúng thật là hoàng tuyền huyết tinh Năng lượng âm hàn này quả thực đáng sợ Thấy như thế tiêu viêm vui mừng nói cánh tay ghẽ chấn động Tận băng trên tay bỡ vụn Hắn cất huyết tinh nhìn sắc yêu minh hỏi Phải làm thế nào mới có thể cứu ngươi ra, hủy bốn cái xích sắt này sao? Không cần, trái bực ta không phải là những sợi xích này mà là hoàn tuyên âm thạch ở lời đầu sợi xích. Bên trong đó không ngừng trò ra năng lượng âm hạt, làm tiêu hao hết đấu khí trong cơ thể ta, khiến cho ta luôn luôn ở trong trạng thái cực kỳ suy yếu. Ở chỗ núi của xích sắt và mạch núi này có cất giấu một cái nơi cơ quan tinh xảo Ngươi chỉ cần đánh nát nó là được. Mặc dù xích sắt được chế tạo từ tài liệu đặc thù nhưng mà cũng không thể giữ được ta. Ngày thế thế thì yêu mình lắc lắc đầu, nói. Vậy sao? Tiêu viêm cái nhíu mảy thân thể di chuyển tới đầu kia của xích sắt. Quả nhiên nhìn thấy xích sắt được cắm sâu ở bên trong một cái sơn thạch màu đen. Sơn thạch không lớn, chỉ có thể cao chừng 10 trượng, mà trong đó ẩn chứa năng lượng âm hàn cực lớn. Ngay cả tiêu viêm có dị họa hộ thể mà cũng nhịn không được mà dùng mình một cái. Đây chính là hoàng tuyền âm thạch sao Nhìn nhánh sơn thạch màu đen này thì tiêu viêm nắm chặt tay lại Đấu khí mênh mông chợt bùng phát hung hằng đánh mạnh vào bên trong Rầm Một cái vọng Nước cực lớn theo nắm đấm của tiêu viêm hạ xuống mà bùng phát ra Nhưng mà thạch sơn màu đen này chỉ rung lên một chút rồi thôi Một quyền đủ để đánh trọng thương một cường giả bán thánh của tiêu viêm không ngờ Không thể lưu lại chút dấu vết Hoàn quyền âm thạch trải qua năng lượng âm hạn tu luyện vô số năm đã cứng rắn đến mức không thể phá vỡ, cho dù ta khôi phục thực lực khó có thể làm được điều đó. Thế tiêu viêm hành động nhìn thấy thị yêu mình, liền khan khan bảo. Tiêu viêm nhíu mày bàn tay đột nhiên nắm lấy một cái đoạn xích sắt, ngay lập tức trên xích sắt liệt phát ra từng đợt xương trắng. Nhanh chóng bao phủ bàn tay tiêu viêm, bên trong xích sắt giống như là một cái khoảng không rộng lớn, mà ở đó tràn ngập lăng lượng âm hàn. Đến giờ thì tiêu viêm hiểu được tại sao Yêu Minh lại bị nhốt cái lời này mấy trăm năm Thấy tiêu viêm thử một hồi lâu không có kết quả Quần mặt khô héo của Yêu Minh xuất hiện một chút thất vọng Mấy tứ ở trong cựu U hoàng tuyên này đúng không hoàng Không chút tâm thương á. Tiêu viêm lắc lắc đầu cũng không có tiếp tục làm chuyện vô dụng Hai ngón tay còng lại một luồng dị hỏa áp xúc đến tận cùng Giống như là cây chầm kéo dài Nhẹ nhàng cắm bảo chỗ lối giữa xích sắt và sơn thạch Một lúc sau, cuối cùng tiêu viêm cảm nhận được một cái vật tròn tròn cực kỳ cứng rắn lập Tức ngón tay tiêu viêm dùng lực mạnh Cây châm bằng dị hỏa đâm thẳng vào trong viên cầu cứng rắn kia Răng rắc Ngay khi cây châm đâm vào trong viên cầu Thì tiêu viêm cảm nhận được một luộc ba động kỳ dị từ trong sơn thạch chuyển xa Bất chợt, sợi xích sát khổng lộ kia đột nhiên đứt gãy bung ra Thành công rồi sao? Yêu Minh vốn còn đang có chút thất vọng bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía Tiêu Viêm tràn ngập vẻ mừng rỡ. Ngay khi Tiêu Viêm đang phá vỡ phòng ấn cho Yêu Minh, thì bên trong tòa cung điện rộng lớn, Minh Xà địa mạch cũng vô cùng náo nhiệt. Phần lớn thủ lĩnh của các bộ tộc xã nhân đều tụ tập ở đây, tiếng nói trò chuyện cười vang vọng khắp đại điện. Ngồi trên phương tọa của đại điện là một hắc y nam tử, người này có chút anh tuấn nhưng ở giữa trán lại lộ ra vẻ lạnh lùng âm u, không thể che giấu được. Hai mắt hắn ghép thở, thỉnh thoảng mở ra, lập lè ánh sáng giống như là một con rắn độc, trong chốc lát có thể cướp đi sinh mệnh người khác, khiến cho người ta cảm thấy ơn lạnh trong lòng. Ở bên cạnh hắn, hai nữ tử dáng người xinh đẹp cẩn thận vuốt về thân thể, mà bàn tay của hắn cũng là không ngừng di động trên thân thể hai nữ tử kia, khiến cho ánh mắt họ thêm vài phần mê ly, nhìn qua cực kỳ quyến rũ. Hả? đột nhiên hai mắt khép hở của Hắc Y Nam Tử bóng mở ra trong mắt có chút kiếp sợ phòng ấn vỡ rồi tộc trưởng sao vậy ở phía dưới làm tự một lão giả mang đến vài một con rắn độc màu đen tím hồng kẽ nhíu mày hỏi phòng ấn chấn áp yêu mình đột nhiên tan vỡ rồi sắc mặt Hắc Y Nam Tử trở nên u ám cũng là bất ngờ đứng dậy đồng thời một thanh âm rất nhỏ truyền trong tai lão kia cái gì sao có thể được nghe thấy thế gì sắc mặt của lão già kia liền biến đổi nhưng hắn cũng vội vàng tu liễm cảm xúc khẽ liếc nhìn trợ lão và thủ lĩnh các bộ là ở trong đại điện sau đó thấp giọng truyền lại người mau qua đó đi nếu để cho yêu minh kia trốn thoát thì chúng ta xong đời ta ổn định xong nơi này nhất định nhanh chóng tới giúp ngươi yên tâm ta không để cho hắn có cơ hội xoay người đâu hắc y nam tử cười u ám nhảm hiểm, thân hình kẻ động biến mất khỏi phương tọa ha ha Có trưởng lão đến bậm báo công việc tộc trưởng đi gặp rồi, mọi người cứ tiếp tục đi. Nhìn thấy H.I. nằm tự biến mất lão, tả. lão giả kia, cũng là đứng dậy nói. Tiểu viêm phá hủy nốt phong ấn của sợi xích sắt cuối cùng, sau đó Thu châm lại, tay ghẽ vung lên, một cái luồng nhu kình đỡ lấy yêu mình đang lào đảo sắp ngã. Người vừa mới thoát ra, đôi khí trong cơ thể gần như khổ kiệt. Bây giờ bất kỳ một cường giả đấu tông nào cũng có thể đánh chết ngươi Hạ, thật không ngờ yêu minh ta lại có thể chịu đựng được tới ngày hôm nay Tiểu băng hữu Không biết tên cậu là gì Mặc dù thân thể yêu mình cực kỳ suy yếu Nhưng lúc này hắn rất hừng phấn Ánh mắt nhìn về tiêu viêm cười to và hỏi Tiêu viêm Tiêu viêm tiểu hữu Cả đời yêu mình không quên đại ân lần này Chỉ cần ta có thể báo thủ xong Ngày sau nếu cậu có việc cần nhờ Cho dù dốc hết toàn lực Của bộ tộc cửu ô địa minh mãng ta cũng sẽ giúp cậu ngay từ thế tiêu viêm liền mỉm cười hắn có thể cảm nhận được sự cảm kích vô cùng trong lời nói của yêu minh mặc dù phần cảm kích này là do oán hận của hắn đối với yêu thiên khiếu tạo thành nhưng mà bất kể thế nào thì người này không giống như loại vòng ân phụ nghĩa nghĩ tới đây thì tiêu viêm liền thở phào nhẹ nhõm ngón tay bắn ra một cái lọ đan dược bay về phía yêu minh trước tiên dùng đan dược khôi phục một ít đấu khí đi nơi này không thể ở lâu nên nhanh rời khỏi cửu u hoàng tuyền đợi đến sau khi người khôi phục được thực lực rồi hắn đi tìm kiếm yêu thiên khiếu ừ tiêu viêm tiểu hữu người nói đúng yêu minh gật đầu cũng không cách ký trực tiếp luốt cả lọ đan dược vào bụng hắn biết trạng thái của bây giờ của hắn căn bản không phải đối thủ của yêu thiên khiếu đi thấy yêu minh hoàn toàn rời khỏi sét sắt tiêu viêm vung tay lên mang theo yêu minh nhanh chóng phóng đến mặt nước bởi vì ở dưới cửu hoàng tuyền một thời gian khá dài mà đủ đấu, đấu khí trong cơ thể tiêu viêm cũng là tiêu hào không nhỏ để đề phòng vạn nhất khi từ trong hoàng tuyền lao ra ngoài tiêu viêm cũng nhanh chóng lấy ra mấy viên thuốc nhét trong miệng trên đường trở ra cũng gặp phải vô số quái xa nhưng mà cũng may dường như yêu minh biết được cách khống chế bọn chúng sau khi hắn phát ra mấy cái tiếng kêu gục quái thì đám quái xa kia lập tức tránh xa cứ như vậy mà giúp tiêu viêm tránh được phiền phức khi phải tránh đấu với đám quái xa Đã không còn, trở ngại gì thì tốc độ của hai người cũng tăng lên không ít. Chỉ không tới 15 phút, tiêu viêm đã thấy được một ít ánh sáng ở phía xa. Khẽ thở vào nhẹ nhõm, tay áo vung lên. Tốc độ đột nhiên tăng thêm. Chúng ta sắp ra ngoài rồi. Cách mặt hồ càng gần, tiêu viêm càng thêm tươi cười. bất chợt thân thể bỗng chấn động, giữ lấy yêu mình phá vỡ mặt nước nào đến bên trên. Oanh, tiêu viêm mới ổn định thân thể thì không chung vàng đến âm thanh trầm đục. Một bóng người xinh xắn từ trên bầu trời bay ngược xuống. Tiếng xe gió bén nhọn câu ngực vang lên. Thải lân. Cái bóng người xinh đẹp kia sắc mặt tiêu viêm hơi đổi. Nhanh chóng vung tay lên một luống nhô kỉnh bụng phát ra tiếp lấy là. Sau đó bàn tay khẽ đổi đưa Thải lân sang một bên. Cuối cùng người cũng đi ra. Dừng lại bên cạnh tiêu viêm Thải lân nhẹ nhàng thở phào. Lấy tay lau vết máu trên miệng thấy máu ở khóe miệng thái lần ánh mắt tiêu viêm trở nên lạnh lẽo cũng không cất lời xin hỏi mà từ từ ngẩng đầu nhìn lên ở không trung một bóng người mặc đồ đen đang đứng lơ lửng sau phút này người kia cũng vội vàng cúi người xuống ánh mắt cực kỳ âm độc nhìn chăm chăm tiêu viêm vừa rồi kẻ kia đột ngột xuất hiện trực tiếp đánh tới ba chúng ta thanh lân và tiểu y tiên đều bị ánh đạn thương thái lần cắn răng nói tiêu viêm đưa mắt nhìn thanh lân cùng tiểu y tiên ở cách hoàng tuyễn không xa, ký tất hai người đều hỗn loạn rõ ràng là bị thương không nhẹ. thế vậy ánh mắt tiêu viêm càng trở lên lạnh như băng. trên không trung hắc y nam tử sùng ánh mắt âm trầm nhìn tiêu viêm, rồi nhìn sang yêu mình đang gầy gò bên cạnh, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười âm độc. để nhảy khốn kiếp kia, người dám phá hỏng việc lớn của bản vương, bất kể người có lai lịch như thế nào thì hôm nay bản vương cũng sẽ làm cho người bỏ xác tại hoàng tuyễn này. còn về phần ba vị mỹ nhân này, bản vương sẽ nhận thay cho ngươi. Đây chính là cái giá phải trả cho sự lỗ mãng của người Trường 1453 Hành hung Yêu thiên khiếu, tên cầu tạp trụ này Hôm nay ta phải băm thầy người thành vạn đoạn ném vào vạn xa quật Nhìn tất ảnh mặc hắc y trên bầu trời Hai mắt yêu minh văn đỏ hắn trựng mắt oán độc nhìn năm tử đó Tiếng gầm giận dữ vang vọng cả sĩ núi. Hạc hạc, đại ca tốt của ta, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Nhưng ngươi bây giờ cũng chẳng đỡ nổi một chiều của ta. Yên tâm, lần này ta không tiếp tục cho ngươi bất kỳ cơ hội nào rẫy rụa nữa. Nghe được tiếng kêu gào của yêu minh, hạc y nam tử trên bầu trời cười lại nói. Nghe được cuộc đối thoại của hai huynh đệ, tiêu bìm cũng không cảm thấy bất ngờ. Thực lực yêu thiên cứu hẳn là nhất tinh đấu thánh trung kỳ so với hắn mạnh hơn một bậc có thể trở thành tộc trưởng của cửu u địa minh mãng tộc hiện nhiên không ai dám nghi ngờ thực lực quán tiểu tử bất kể người trà trộn vào địa mạch minh xa bằng cách nào nhưng thế giới dưới đất là lĩnh vực của cửu u địa minh mãng tộc chúng ta ngươi còn thiếu chút nữa phá hỏng đại sự của ta hôm nay bổn vương đem ngươi cùng với cái tên phế nhân kia ném vào trong vạn xa quất yêu tiên kiếu nhìn chăm chăm tiêu viêm nếu như không phải ở trong phòng ấn có một cái tia linh hồn ấn ký của hắn chỉ sợ hôm nay yêu mình sẽ bị người khác lén cứu đi mà đợi đến khi yêu mình khôi phục thực lực tất nhiên sẽ cướp đoạt lại vị trí tổng trưởng khi đó sẽ là vô cùng rắc rối người mau khôi phục lại đấu khí trước đi tên kia giao cho ta ánh mắt âm trầm của yêu thiên khiếu đối với đó thần thái tiêu viêm vẫn là bình thản không chút kích động hay là hoảng sợ tay áo vung lên một cái luồng như là nhu kình lập tức đưa yên minh đưa vào trên bờ thản nhiên nói Cẩn thận một chút, hắn chỉ là một nhất tinh đấu thánh trung kỳ nhưng lại tu luyện tuyệt học của cổ địa mình minh tộc chúng ta rất lợi hại. Yêu mình lên tiếng nhắc nhở việc cấp bách mãn phải làm hiện tại chính là màu chóng khôi phục đấu khí. Tuy nói yêu thiên khiếu, cố kỵ sự xuất hiện của hắn nên không dám làm lớn sự việc. Nhưng qua những năm này, tất nhiên hắn có lòng tin vào thực lực của mình. Các trưởng lão khác, có lẽ là vì thân phận của hắn mà không dám ra tay, còn những cái thân tín tất nhiên sẽ là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh yêu thiên cố ờm tiêu viêm gật đầu lấy ra hai bình ngọc đưa cho yêu minh và thải Lân ngay sau đó bạn trần anh đạp trên mặt hồ một cái vòng gợn sóng dập siêu lội lên thân hình hắn ngày tức khắc xuất hiện trước mặt yêu thiên thiếu bình tĩnh nói đây là lần đầu tiên ta giao thủ cùng với cường xả cung cấp từ khi tiến vào đấu thánh yên tâm cửu u hoang tuyên là vùng đất rất tốt người vẫn lạc tại đây coi như là có phúc khí của ngươi, yêu thiên kiếu, cười quái dị nói. Có thể ở độ tuổi này tu luyện tới đấu thánh xem ra thiên phú của ngươi không tồi, nhưng người ngàn vạn lần không nên có quan hệ gì với cái vế vật kia. Chính vì thế mà hôm nay bất kỳ ai cũng không cứu được ngươi. Tiêu viêm mỉm cười không nói. Bạn Vương cũng là không. Muốn biết tên của ngươi, hôm nay ngươi liền an tâm nằm xuống đi. Khuôn mặt cười cười của yêu thiên cứu chậm rãi Thù liễm Ánh mắt lạnh lùng như đục xà Nhìn chăm chăm tiêu viêm Thân thể chấn động mạnh Một luồng khí thức âm lánh đột nhiên bùng phát ra từ trong cơ thể Chỉ trong cái ánh mắt Đã làm thiên địa dung chuyển kịch liệt Sóng gió lội lên Hàng nghìn tia chớp ùn ùn kéo đến tụ hội thành Một cái cự trưởng khổng lồ trên bầu trời Bên trong cự trưởng Ẩn chứa âm hàn lực vô cùng cực đoan Chết một chữ phun ra cự trưởng âm âm hạ xuống, lực đạo đáng sợ trong nháy mắt ép nát không gian xung quanh Tư Viêm. Xem ra người đánh giá quá cao chính bản thân mình rồi. Tư Viêm ngẩng đầu, nhìn chưởng ấn ẩn chứa năng lượng khổng lồ đang ép xuống, mỉm cười vung tay lên. Một ngọn lửa lập tức bùng phát ra, chớp mắt ngọn lửa đó ôn ôn bùng phát thanh biên lửa, quấn chặt lấy bàn tay khổng lồ kia, nhiệt độ đáng sợ làm cho không khí bị bóp méo tạo thành một màn sương trắng lộng đậm. Dị hỏa nhìn thấy cựu trưởng bị biển lửa bào vầy lấy làm cho bốc hơi yêu khiếu yêu thiên khiếu cũng nản nhíu mày chợt hư lạnh một tiếng hai tay nhanh chóng kết xuất tụ ấn phức tạp theo thủ ấn kết thành năng lượng trong mạng thiên địa hội tụ một lần nữa hoàng tuyên chỉ năng lượng khổng lồ dần hội tụ dưới sự điều khiển của yêu thiên khiếu nhanh chóng ngưng tụ thành một cái ngón tay màu vàng dài mấy trăm trượng bề mặt ngón tay cực kỳ thô ráp nhưng tràn ngập lực lượng hủy diệt từ xa nhìn lại giống như là một cây cây cột đá chống trời đứng kiêu ngạo trong thiên địa nhất chỉ hoàng tuyền đã sinh tử yêu thiên khiếu cười lạnh nhìn xuống tiêu viêm phía dưới ngón tay vận lực nhất thời hoàng tuyền chỉ khổng lồ trên bầu trời âm âm đổ xuống cả không gian lúc này như sụp đổ mặt đất rung chuyển dữ dội tạo thành vô số khe nứt sâu và dài đồng thời nham thạch từ dưới khe trào mạnh mẽ giống như là đang xảy ra một cơn địa chấn thiên dài đấu kỹ sao nhìn thấy uy thế của hoàng tiên chỉ tiêu viêm cũng có chút kinh ngạc cương giả đấu thánh thi triển tiền dài đấu kỹ gần như có thể hủy diệt hủy diệt một tòa thành chỉ dễ dàng khẩu khí cuồng vọng nhưng người chưa đủ có bộ sự này tiêu viêm tiến đến một bước trên tay phải nhanh chóng hội tụ đấu khí một cái tia hắc mang lập tức bung ra nhanh chóng hóa thành một cái vầng sáng màu đen ra trường trăm trượng đây là lần đầu tiên từ khi hắn trở thành đấu thánh Từ vì mới lại, thì triển đại thiên tạo hóa trưởng, uy lực cùng thanh thế dĩ nhiên là mạnh gấp trăm lần. Ô ô. Quần sáng màu đen thành hình, bộc phát ra lực hút vô cùng khủng bố, chu vi lực hút càng ngày càng rộng, nhằm thạch khổng lồ không ngừng bị hút vào trong, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đại thiên tạo hóa trưởng, thu cho ta. Từ vì ngẩng ngẩn đầu ngón tay búng ra, quần sáng khổng lồ nhanh chó xuất hiện tại Hoàng Tuyên Trị, đang ấn xuống rồi điên cuồng xoay tròn. Rằng rắc, Hoàng Tuyền Chỉ đâm mạnh trên cuồng sáng, năng lượng chủng kích vô cùng đáng sợ quét qua thiên địa giống như là một cơn bão khổng lồ. âm âm cuồng sáng màu đen điên cuồng xoay tròn, quyết tâm thôn phệ ngón tay khổng lồ kia mà Hoàng Tuyền Chỉ càng lúc càng giẫm sâu vào trong đó, từng chượng từng chượng một cuối cùng xoánh mắt hoảng sợ của yêu tiên kiếu đã bị cuồng sáng kia cắn nốt hoàn toàn. Hào Tiêu Tử xem ra ta vẫn là coi thường ngươi rồi. Nhìn thấy Hoàng Tuyền Chỉ bị phá quân mặt yêu thiên khiếu cũng là hiện lên chút ngưng trọng, thân hình ngóáng lên một cái, hàn khí trong cơ thể bùng phát mà xa, mà thân thể hắn cũng nhanh chóng biến hóa, trong chớp mắt biến thành một cái hắc sắc cự sạ lớn chừng ngan trượng, khí thế độc ác tràn ngập biển trời, hình ảnh hắn bây giờ giống như là một cái tên ác thần của địa ngục, phòng ấn kỹ năng hoàng tuyên đại ấn hóa thành bản thể yêu thiên khiếu ngửa mặt lên trời dống giận, mà khi hắn đằng giống bên dưới cửu hoàng truyền đột nhiên trào ra âm hàn vô cùng khủng bố. Âm bản lực được yêu thiên khiếu khống chế Lại phối hợp với đấu khí của bản thân Chỉ trong nháy mắt Liền thành hình một cái cự ấn màu đen Trông từ xa Giống như một ngọn núi khổng lồ Phía trên cự ấn hiện vô số Mà văn quỷ dị Tiêu viêm cẩn thận là đấu ghi chấn tộc của cựu U địa binh mãng tộc Chính là một thiên giai trung cấp đấu ghi Nếu như mà không phát giải được Chắc chắn sẽ bị phong ấn Dưới cự U hoàng tuyên Làm đó ta đã bị một chiêu này ám toán Mới liếm đau khổ mấy trăm năm Cự ấn mới hiện Yêu mình lập tức lên tiếng cảnh báo Tiểu tử vẫn lạc cho bản vương Nhìn thấy cự ấn thành hình Yêu thiên khí cười lớn một tiếng Đuổi xoắn khổng lờ màu đen vùng lên và vào cự ấn Làm nó chuyển hướng Ngay về phía tiêu viêm Lực lượng âm hàn Không cách nào hình sung tỏa ra dây đặc Làm cho người ta cảm thấy không gian như đang chạy xa Cô đặc lại quanh người Chấn áp Cự ấn rung lên, bất ngờ xuyên phá không gian Trong nhé mắt xuất hiện trên đỉnh đầu tiêu viêm Hung hăng hạ xuống chèn ép tiêu viêm vào bên trong cự u hoang tuyên Rầm rầm Hạc sắc cự ấn rơi xuống mặt hồ Vô số cột nước khổng lồ bắn lên Một cái vòng ngựa sóng mang theo năng lượng quét tán Xung quanh bất cứ vật thể nào cũng bị sóng nước đi qua lập tức biến Tiêu khoảng không gian rộng lớn trong nhé mắt trở thành binh địa Hạ hạ Nhìn thấy cảnh này thì yêu thiên cứu liền cười ha ha Một chiêu này âm hàn lực cổ cửu hoàn tuyển trợ giúp Cho dù cương giả nhất tinh đấu thánh chung kỳ nếu bị đánh chúng Đầu khi trong cơ thể cũng đã sẽ bị phong ấn ngay lập tức Hướng chi, tiêu viêm còn kém hắn một cái cấp bậc Không xong, thấy tết lòng yêu mình liền châm xuống Phanh Nhưng mà tiếng cười yêu thiên khiếu còn chưa dứt cự ấn, trấn áp lên cửu hoàng tuyền đột nhiên rung đầu kịch liệt. Ngay sau đó một cái thanh âm đinh tai nhức óc vàng lên cự ấn biến thành. Liền trực tiếp bị bắn ngược ra. Cái gì thế? Thấy thế thì yêu thiên khiếu nhất thời đã cả kinh, muốn trấn áp ta. Người còn chưa đủ tư cách, bành, tiếng cười lạnh lẽo phát ra, khí thế kinh lùi bạt lụy. Cứu hoàng tuyển như muốn lộ tung, một cái đạo kim quang rực rỡ như ánh sáng mặt trời tỏa ra bốn phía. Trong phút chốc, kim quang hội tụ thành hình bàn tay xuất hiện trên đỉnh đầu yêu thiên kiếu Một đoán, hỏa liên tứ sắc, từ từ xoay tròn. Sau đó, mạnh mẽ chụp xuống hung hăng, bổ xuống đầu cự xa. ầm hỏa liên tiếp xúc với đỉnh đầu cự xà bộc phát ra một cái cỗ. Kinh khí hủy diệt, lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh thẳng thân thể yêu thiên kiếu Nhát thời thân thể to lớn của hắn ăn phải một đòn bộ số sấm sét không ngừng vang lên tiếng kêu ầm ầm trên thân thể hắn một lỗ máu nóng rực liên tiếp vỡ ra bành yêu thiên kiếu bay ngược về phía sau cuối cùng va và vào một ngọn núi trực tiếp chấn nát đỉnh núi suy kim quang lóe ra kim sắc như ảnh khổng lồ trên trời giáng xuống hung hăng dữ mạnh trên thân thể yêu thiên kiếu quyền kình mang theo dị hỏa lực luyện mạnh thân thể cự sà làm cho tên kia không ngừng phát ra cái tiếng kêu thê lương thảm tiết đổ khốn nạn lại dám đến cửu u địa Minh mãng tộc phá hoại, mình xả vệ bắt gã này cho lão phu. Ngay khi tiêu viêm đang chuẩn bị kết liễu ưu thiên kiếu thì trên bầu trời đột nhiên những cái tiếng giống giận kinh thiên động địa bất chợt trong dãy núi chuyển ra tiếng sét gió vô số, từng luồng khí tức cường hãn nhanh chóng bộc phát vọt ra. Dĩ nhiên khi tiêu viêm cùng yêu thiên kiếu chiến đấu đã làm kinh động đến toàn bộ cửu u địa mình mãn tộc. 1454 Cửu Minh Triệu nghe thấy tiếng giống giận vàng động từ tận chân trời, nắm tay TV mới chậm rãi thu hồi, nhưng mà hai chân vẫn như trước hung hăng dẫm trên thân thể đối thủ, bàn chân tràn ngập dị hỏa lực, đặt chính xác lời thất thốn của yêu tinh khiếu, đó chính là tự huyệt của sa tộc, lẽ bị một kỳ đánh trúng thì dù hắn có là đấu thánh cường giả cũng là chịu không nổi. Đê viêm ngẩn đầu nhìn chăm chăm trăm chú trên không trung, chỉ thấy giờ phút này đang có vô số những cường giả Địa Minh Mãng tộc đang đứng che kín cả một vùng trời, ai nấy đều dùng ánh mắt vẫn nộ nhìn chăm chằm vào hắn. Dù sao thì cựu u Địa Minh Mãng tộc cũng là một trong Tam đại bộ tộc của ma thú giới, hiện giờ bị người tàn lệm vào thánh địa còn chưa nói, da thế còn em tộc trưởng bọn họ hành hạ như thế, bảo bọn họ chịu đựng sao cho nổi. Tiểu Tử Người rốt cuộc là ai mà dám đến cựu u địa binh bản tộc ta dương oai? Trên bầu trời một lão xả quấn trên vài một cái con độc xa đỏ sậm khổng lồ vừa dùng ánh mắt hung hăng nhìn tiêu viêm vừa quát lạnh nói. Mặt các hắn vẫn lưu ý đến con cự xà đen thui làm quằn quại dưới chân tiêu viêm mà thoáng thắt tim lại. Hắn không ngờ được với thực lực yêu thiên khiếu mà bị một cái tên xa họa không rõ lai lịch áp chế thành bộ sáng như vậy. Mặc kệ hắn là ai. Hôm nay đều phải lưu lại ở đây. Bằng không thì cửu u địa minh mãng tộc ta sao có thể sống yên trong giới ma thú? Một lão giả tóc xám đứng bên cạnh tức giận nói: Mình xạ vệ nghe lệnh bắt người này cho ta. Lão giả tóc xám vẫn nộ quát: Tuân lệnh. Nghe thấy cái tiếng lão giả gầm lên từ trên bầu trời nhất thời loạn nhất loạt vang nền những cái tiếng hồ ứng chỉnh tề vô số tiếng xe gió vang lên. Từng cái bóng ảnh thân mặc sám sắn liên tiếp xuất hiện từ ngọn núi xung quanh, sét gió tuôn ra, cuối cùng cất gào vào về lấy tiêu viêm. Cựu u địa minh mãng tộc quả nhiên không tầm thường, mỗi một người đều có khí tức cường đại, hành động phối hợp an ý. Tiêu viêm đảo mắt nhìn qua hơn trăm vị mẹ, minh sa vệ xung quanh, trong lòng thoáng kinh ngạc, các loại đội ngũ tình nguyện thế này đủ làm cho thiên phủ liên minh cũng là không thể có được. Phanh trong lúc tiêu viêm còn đang kinh ngạc thì đột nhiên cơ thể ưu thiên khiếu dưới chân tiêu viêm dường như có thứ gì đó chợt nổ tung, giúp hắn mạnh mẽ thoát khỏi trói buộc của tiêu viêm, chợt vật bay lên không trung, hai mắt đỏ ngầu nhìn tiêu viêm rít gào nói, tất cả trưởng lão nghe lệnh, bay vạn xa đại trận, giết chết người này cho ta. ngay được thanh ngầm gào rít của ưu thiên khiếu, phần lớn trưởng lão ở không trung đều gầm lên hưởng ứng, nhất thời, từng đạo âm thanh sét gió vang lên, những cường giả thực lực ngang cấp trưởng lão. Nhanh chóng phân tán rộng ra Tạo thành một cái cấp Đại trận kỳ dị bao vây lấy tiêu viêm bên trong giữa Nhìn thấy những trưởng lão này động thủ tiêu viêm cũng là thoáng cao mày, Rồi đến mấy cũng là khó thắng nội biển người Hơn nữa nơi này là đại bản doanh của cựu địa điện minh mãng tộc Chỉ dựa vàng mồm mình tiêu viêm Muốn trụ vững thì khóa thực là khó khăn Dù sao yên thiên cứu Và lão dạ khoác cái con độc xa đỏ sẫm trên vai Đều là đấu thánh hàng thật giá thật các thủ lĩnh bộ lạc, các người trở về đi. chuyện nơi đây hãy để cho bổn vương tự mình giải quyết. từ trung tâm trận pháp, yêu thiên thiếu đột nhiên chuyện ánh mắt sắc bén nhìn thủ lĩnh bộ lạc cách đó không xa mà trầm giọng nói. nghe vậy những thủ lĩnh bộ lạc kia thoáng chần chừ một chút nhưng lại không dám cái lệnh tộc trưởng liền chậm rãi gật đầu đồng ý. hắc hắc, yêu thiên Khiếu. người đem những thủ lĩnh bộ lạc này đuổi đi là muốn ém nhẹm việc giải quyết với ta phải không? yêu thiên dứt lời một tiếng thì cười lạnh. Tiếng đột nhiên vang lên bất chợt một thân ảnh dữ dội lướt tới, xuất hiện trong không trung trước mặt mọi người, bóng người xuất hiện tự nhiên là yêu mình được Tiêu Viêm cứu ra từ cõi chết trở về, bất quá giờ phút này thân thể hắn đã không còn khô héo như trước, ngược lại trở nên cao lớn hùng tráng hơn xưa. Đôi mắt chớp động trên gương mặt ngăm đen tràn ngập sát khí âm lãnh, chứng kiến gương mặt của yêu thiên kiếu và yêu mình có nét hào hào giống nhau tất cả cửu u địa minh mãn tộc. Các mặt ở đây đều lâm vào sững sở lát sau một vị trưởng lão dùng âm thanh hoài nghi câu lên. Yêu minh tộc trưởng sao có thể không phải ngày tu luyện bị tàu hòa tập nhập ma mà vẫn lạc sao? Yêu minh tộc trưởng hình như là đại ca của yêu thiên kiếu tộc trưởng là tiên nhiệm tộc trưởng bất quá nghe. Thiên kiếu tộc trưởng nói là do bất cận trong lúc luyện công mà tàu hỏa nhập ma chết. Đã mấy trăm năm thời gian hiện giờ thế nào còn tái xuất hiện nghe được phần đầu tiếng bàn luận xôn xao ở phía chân trời vang vọng. Yêu thiên khiếu khuôn mặt nhất thời thoáng run dậy Cùng với lão giả Khoác con rắn đỏ sẫm trên vai đứa mắt nhìn nhau Mạnh mẽ quát lạnh Đều bình tâm cho ta Không nên bị người kia lừa gạt Người này tất nhiên đồng đảng của tên kia Cố ý giả bộ thành bộ rắn đại ca ta Muốn làm cho tộc chúng ta Xào xáo tất cả trưởng lão Còn không vận chuyển đại trận giết chết chúng Nghe vậy thì những trưởng lão kia Cũng là ngẩn ra Những thực hạ dưới tay lại là càng thêm trần trừ Hà, yêu thiên khiếu Người mới như vậy đã vội vã muốn giết người diệt khẩu sao Yêu mình ngửa mặt lên trời cười to sau đó Trước tầm chuyện sang hướng mấy vị trưởng lão Hàm trưởng lão, mình trưởng lão, liễu trưởng lão Làm đó các người chính là người thân cận nhất của ta Hay là các người ngay cả ta cũng nhận không ra sao Nghe được tiếng yêu mình cười to ba vị khẽ lời động Mái tóc bạc gương mặt tái nhật vì kích động nhìn lướt qua yêu mình rồi nói Thực sự là yêu mình tục trưởng Khi tức ông ấy ba người chúng ta chính là vô cùng quen thuộc. Bình thường ba người các người chứa con làm nhíu loạn tộc tâm, hiện giờ tộc trưởng cựu u địa minh mãng tộc chính là yêu thiên khiếu các người làm vậy là làm muốn phản bội tộc rồi đúng không? Lão giả khoác con rắn đỏ trên vai rũ ánh mắt, âm sâm nhìn ba người quát lạnh nói: "Đại trưởng lão, đây thực sự là yêu minh tộc trưởng, trong này chắc chắn có điều hiểu lầm." Ba vị trưởng lão vội vàng nói: Không có gì hiểu lầm cả Năm đó ta đúng là bị hạ huynh đệ của mình Và đại trưởng não liền kết hạ độc thủ Hơn nữa còn phong ấn ta dưới tại đáy cự Ú Hoàng Tuyên Nếu như không có người cứu thoát ra chỉ sợ Một đời này ta sẽ bị phong ấn bên trong Cửu Ú Hoàng Tuyên Bọn họ hôm nay thấy ta thoát khốn Tự nhiên là phải giết người diệt khẩu Yêu Minh cười nhạt nói Cái gì Lời vừa nói của Yêu Minh Không khác gì sấm giữa trời quang Lộ âm âm bên tay mấy người ở đây Nhất thời ánh mắt mọi người đổ dồn phía yêu thiên khiếu và đại trưởng lão Đại trưởng lão, lời của yêu minh tộc trưởng là sự thật Ngay lập tức liền có thêm một ít trưởng lão gầm lên Người này là giả mạo, lời hắn nói người cũng tin sao Đại trưởng lão âm u nói, mặt khác bất chuột bùng téo lên điểm nhiên quát Một khi đã vậy ta liền tự mình sát tay, đem tên giam giữ lại Bắt hắn nói ra sự thật, cấp cho mọi người một cách công đạo Đại trưởng lão vừa dứt lời, thân hình đột nhiên biến mất Khi xuất hiện trước mặt yêu mình bàn tay cô héo Lúc này đã đèn nhánh vô cùng Mang theo một cái mùi hồi thối kịch liệt tuôn ra Chặt ngập khắp nơi Khô Diệp đại độc trưởng Đại trưởng lão Tốc độ giết người, diệt khẩu của người cũng quá nhanh đó Trưởng phòng đại trưởng lão mới xuất hiện Thì một cái tiếng Cười to liền vàng đến bên cạnh hắn Bất chợt Một bóng người mang theo kim quang khổng lồ mạnh mẽ Chắn giữa hắn và yêu mình kim quang đại phát hùng hằng đối kháng với trưởng phong của đại trưởng não, đang hai người va chạm với nhau nhất thời tạo thành một cơn lốc năng lượng bùng quét về bốn phía, chấn nát cả một góc ngọn núi khổng lồ dưới chân. sau khi ngạnh khánh một trưởng đại trưởng não lạng trọng lùi về sau hai bước, ánh mắt âm trầm nhìn vầng kim quang đang chấn trước mặt yêu minh trên khuôn mặt lộ ra vẻ sự tợn, tiểu tử người đang muốn chết. Ừ, đại trưởng lão xem ra người càng lúc càng nóng vội rồi Yêu mình bước lên từng bước Ánh mắt lạnh lùng nhìn đại trưởng lão Biệng lạnh lùng Bất chợt một cái đạo quang mang đèn nhánh To trừng lửa trượng bỗng nhiên xuất hiện trên tay hắn Cuối cùng biến ảo thành một cái thanh Quyền trượng kinh dị có hình dạng với Hai con độc xà quấn quanh Trên đỉnh huyền trượng chính là hai cái đầu rắn dữ tợn Đang tranh đoạt viên châu màu đen toạn Ra hạt quang nhàn nhạt, nhạt Các vị trưởng lão Còn nhận biết vật này không? Cửu U Minh Trượng là cửu U Minh Trượng đã biến mất mấy trăm năm nay. Đấy chính là tín vật biểu tượng cho tộc Trượng A. Nhìn thấy quyền Trượng màu đen kia tất cả trưởng lão trên bầu trời sắc mặt biến đổi, ánh mắt trở lên cuồng nhiệt nóng bỏng. Trên thành quyền Trượng kia bọn họ cảm nhận được một cái luồng uy áp huyết mạch mạnh mẽ. Tương truyền bên trong xà châu của cửu U quyền Trượng ẩn chứa huyết bạch tinh thuận nhất của cửu U vương tộc. Nếu như hiện giờ cửu U địa minh mãng tộc... Có thể có được huyết mạch này, không thể nghi ngờ là có thể kéo giãn tốc độ pha loãng huyết mạch. Trách sao ta tìm kiếm tất cả địa phương đều không thấy cửu mê trợ. Nguyên lai là bị cái tên hỗn đạn này lút vào bụng, yêu thiên khiếu sắc mặt, cực độ âm trầm nhìn yêu minh, nắm tay siết chặt. Các vị trưởng lão, bất cứ việc gì cũng không thể nghe từ lời một phía. mấy năm nay cựu u địa minh mãng tộc dưới sự dẫn dắt của thiên khiếu tộc trưởng đã được thành tích thế nào thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ mặc dù yêu minh là tiền nhiệm tộc trưởng nhưng dù sao chỉ là tiền nhiệm mà thôi nếu hắn đồng ý giao ra cựu u minh Trượng chắc chắn sau này cựu u địa minh mãng tộc sẽ không để cho hắn thiệt thòi đại trưởng lão hung hăng liếc mắt nhìn tiêu viêm sau đó mở miệng quát đúng vậy a yêu minh tộc trưởng ngươi liền đem cựu u minh Trượng giao cho thiên khiếu tộc trưởng đi một ít trưởng lão lúc này cũng mở miệng nói, bọn họ thuộc loại thân tín của yêu thiên kiếu, đến thời điểm này tự nhiên hiểu được liền đứng về phía nào. Nghe vậy thì yêu mình chỉ là cười cười lạnh lùng không nói, lời đại trưởng lão sai rồi, ai lắm được cựu U Minh trưởng sẽ trở thành tộc trưởng của cửu U địa Minh Mãng tộc, lẽ thiết quy của lịch đại tộc chúng ta lúc trước để cho yêu thiên kiếu làm tộc trưởng cũng chỉ là ngộ biến tung quyên, hơn nữa các người cũng đều đáp ứng Một khi yêu minh tộc trưởng xuất hiện liền đem cái vị trí tộc trưởng trả lại cho hắn Ba vị trưởng lão lúc trước Được yêu minh Chỉ đích danh Liếc nhìn một cái rồi Đột nhiên đồng thời mở miệng Nói Bọn họ cũng không phải là hạng vô dụng tự nhiên có thể đoán ra một ít chân tướng sự tình bà vị trưởng lão nói không sai bên trong nhóm người trưởng lão hiện nhiên không ít người theo phái yêu minh bởi vậy lập tức có tiếng phụ họa vang lên đồ khốn kiếp chết cho ta nghe thấy mấy lời này thì từ yêu thiên kiếu cho tới đại trưởng lão sắc mặt trở nên âm trầm kín đáo đưa mắt liếc nhau hai người bất chợt cùng nhau hung hăng lướt tới trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt tiêu viêm kình phong đáng sợ ầm ầm quét tới hung hăng đánh về phía tiêu viêm xem ra bọn họ muốn lấy thủ đoạn lôi đình mà giải quyết cho xong tiêu viêm và yêu minh chỉ có như vậy mới có thể lần nữa ổn định cục diện hải gã đấu thánh đồng thời sát tay thành thiết quả nhiên ạ uy chấn thiên hạ